Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Theo quý khán giả, hồi xưa có nhiều người theo nghề hát rồi thành danh là do một cơ duyên nào đó đưa đẩy. Họ đến với sân khấu do một sự tình cờ, không có chủ định trước như trường hợp của các nghệ sĩ. phồn há kim thoa ba thâu tư thanh tùng vân vân trong các thập niên năm mươi sáu mươi thì có những người say mê đàn ca hát sướng nên mới bỏ nhà đi theo đoàn hát và từ đó cố gắng rèn luyện để rồi trở thành những nghệ sĩ tài danh ta có thể kể đến các nghệ sĩ như hữu phước tấn tài thanh sang ngọc giàu trong các thập niên tám mươi chín mươi thì lại có trường hợp cho cha mẹ ông bà thích cổ nhạc thích sân khấu nên hướng dẫn con cháu mình đi theo nghề hát. Mặc dầu là từ giữa thập niên 80 trở về sau này, nghề hát cải lương là một cái nghề có cuộc sống bấp bênh nhất, thu nhập không ổn định. Đó là chưa nói tương lai thấy trước rất là mù mịt, chứ không có sáng lạn như cái thời hoàng kim của nghệ thuật và nghệ sĩ sân khấu cải lương trong các thập niên 50, 60, 70. Các nghệ sĩ mới này chấp nhận những thử thách cam go Để cố gắng đeo đuổi theo cái nghiệp dĩ mà cha mẹ hai ông bà mình thích, để rồi tự vươn lên đến đỉnh cao của nghề nghiệp. Thưa quý khán giả, nghệ sĩ Lê Tứ là một trong những người theo về hát và anh theo sở thích của ông nội và ông ngoại của anh. Lê Tứ sinh ra và lớn lên ở huyện Lê Vung, tỉnh Đồng Tháp. Lúc Lê Tứ lên bảy tám tuổi, ông nội, ông ngoại em đi chơi đường ca tài tử trong thôn xóm. thường dẫn em đi theo để hai ông sai vật khi thì đi mua chai xỉ đế khi thì nóng nước pha trà khi thì phụ với chủ nhà dọn chén dĩa trong các bữa ăn cháo khuya lê tứ ngoài những việc làm giặt vãnh đó thì em ngồi kế bên nghe ông nội ông ngoại đờn ca với các cô chú trong thôn xóm em được các cô chú dạy cho các bài bản nhỏ em bắt chước gõ nhịp sông lan em học nhằm theo các cái bài ca mà em ưa thích ông nội dạy em ca cho đúng nhịp đúng hơi đúng điệu khi lên tám tuổi thì em đã bắt đầu thích chép những bài bản bài ca về gạch nhịp như những người lớn mới học đờn lễ tứ sáng giả siêng năng cần mẫn giãn miệng học biết được bao nhiêu thì lễ tứ cũng dám ca bấy nhiêu trong những dịp khi đi theo ông nội ông ngoại đờn ca tài tử Năm 1991, Lê Tứ thi đậu tốt nghiệp phổ thông trung học ở quận Lai Vương 2, Đồng Tháp. Lê Tứ lên Sài Gòn, định thi vào đại học, nhưng rồi em tự thấy có khả năng ca cổ nhạc, nên em đăng ký thi vào trường sân khấu để thực hiện ước mơ của mình. Năm 1992, Lê Tứ thi đậu vào khóa trung cấp diễn viên Cải Lương, trường cao đẳng sân khấu Điện ảnh Sài Gòn. Lê Tứ được các giáo sư, Đỗ quyên, văn môn, văn hai, tận tình chỉ dạy. nhóm qua năng khiếu đần ca cổ nhạc từ bé khi học nghệ thuật diễn xuất lê tứ tiếp thu bài học dễ dàng bạn có thể diễn như những diễn viên chuyên nghiệp thể hiện các nhân vật trong buổi diễn tập trên sân khấu của trường năm thi cuối khóa lê tứ đậu tốt nghiệp loại giỏi để vai diễn an lộc sơn trong tuần tình sử dương quý phi ra trường lê tứ làm việc cho ban văn hóa quyện và hàng đêm đi ca vũng cổ Hát trích đoạn ca lương ở quán của hai nghệ sĩ Hoài Thanh, Đỗ Quyên, vừa tìm kế mưu sinh, vừa rèn luyện thêm tay nghề. Lấy tứ dành dụng đổ một số tiền, và có thể kiếm sống được trong khi đi ca hát ở các quán nghệ sĩ, nên anh đăng ký thi vào hệ cao đẳng sân khấu điện ảnh Sài Gòn. Trong thời gian anh còn đang học tại trường, anh hai lần được chọn với các bạn học viên Thi Trang, Hà Như, Kim Tiến, Thiên Kiều đi biểu diễn các vở ca vũ nhạc kịch của đạo diễn El Sola tại Paris nhân dịp Tết năm 2000 và năm 2002. Năm 2001, để tứ đoạt quy chương vàng, giải trần hữu trang qua hai bi biển, Nguyễn Địa Lôi trong tuần bức ngôn đồ đại biệt và Giải An trong tuần Ánh sáng phù du. Trở lại dương xưa ngỡ ngàng bên hiên lạm thế, nhìn những cánh qua gục cầu trước gió mà ngỡ bóng người xưa ngồi đợi có dạ vừa rồi là giọng ca của nghệ sĩ Lê Tứ. Sau khi đoạt quy chương vàng giải Trần hữu trang, nghệ sĩ Lê Tứ được mời diễn trong các chương trình cải lương của đài truyền hình, các hãng dĩa DVD cả lương, các buổi diễn của câu lạc bộ điểm hẹn tài năng của trường tổ chức. Lê Tứ đã nổi danh qua các vở chấn tuần lục dương tiêm, kiều nguyệt nga, ngay vàng và tội ác. Năm 2002, Lê Tứ thủ diễn danh Ngọc trong tuần hoàng hôn mong manh và đoạt giải thưởng nhân dịp tham dự liên quan sân khấu cải lương miền Nam tại Cần Thơ năm 2005 Lê Tứ đoạt chương vàng hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc với vai thuyết trong tuần tìm lại tình yêu nghệ sĩ Lê Tứ được mời làm giảng viên trường cao đẳng sân khấu điện ảnh Sài Gòn và là diễn viên của nhóm thắp sáng niềm tin hát thường kỳ trên sạp hương đạo khán giả tăng thưởng Lê Tứ là một diễn viên trẻ yêu nghề ca hay diễn giỏi. Lê Tứ từng khẳng định trên tổ của mình trên giữa hạt sân khấu của các đoàn hát đã văn qua các dây biểu như thước trong tuần tìm lại tình yêu, dây sĩ trong tuần rồi 30 năm sau, dây Gia trường giang trong vở cung đàn nào cho em, dây ngọc trong vở hoàng hôn mong manh, và hứa tiên trong thanh xà bạch xà, về nguyên chương. trong trường thuyết hồ đoạt mệnh, giai biêu hồ vũ trong tuần mùa thu bạch mã sơn, giai tắm hổ trong tuần hai hình ảnh một cuộc đời. lê tứ tâm sự khi mới quyết định học nghề hát, lê tứ nhớ đến ông nội ông ngoại đã dạy lê tứ ca hồi nhỏ. nếu hai ông biết lê tứ chọn theo kế nghiệp cầm ca theo sở thích của hai ông, chắc hai ông ở dưới suối vàng cũng sẽ vui lòng vì có đứa cháu ngoan. thế rồi vào học trường nghệ thuật sân khấu. gần thầy gần bạn bị mê hoặc vì tiếng rừng câu ca và ảnh đèn sân khấu để tứ quyết tâm thực hiện ý nguyện trở thành một diễn viên hay vừa thỏa được lòng mộng ước đam mê của chính mình vừa dùng được nghệ thuật sân khấu để đáp ơn khán giả và truyền bá những điều hay lẽ phải thông qua các vở tuồng hát trên sân khấu người bạn đồng lớp tâm lòng ý hiệp và cũng là người bạn đời mang lại hạnh phúc trọng vẹn cho lý tứ là nữ nghệ sĩ hà như lên thật là Lê Thị Hà Như quê ở làng Long Hồ Biển Long. Nữ nghệ sĩ Hà Như học trung trường Trung Lớp với Lê Tứ từ năm 1992. Cả hai đều là học viên lõi giỏi, được hai lần tuyển chọn qua Paris trình diễn nhân các dịp tết. Hà Như là một cô gái đẹp của vùng sông nước Biển Long, có nét hồn nhiên, trong sáng. Giọng ca của Hà Như nghe rất êm, rất ngọt, khiến cho khán giả khi nghe Hà Như ca. là phải mê mẩn tâm hồn lê tứ bị thu hút vì cái nét đẹp hồn nhiên trong sáng và giọng cao quyến rũ của hà như nên anh đeo đuổi theo hà như dệt mộng những buổi tập vật trên sàn diễn những lúc đi diễn lưu diễn xa nhà lê tứ tận tình chăm sóc hà như tình cảm chân thành của lê tứ làm rung động con tim của cô gái biển long chân chất lê tứ và hà như được gia đình chấp thuận và tổ chức hôn lễ năm hai Sau khi thành hôn, Lê Tứ và Hà Như là đôi bản diễn sáng giá trong các chương trình thắp sáng niềm tin trên sân khấu hương đạo. Lê Tứ và Hà Như cũng thường hát trên các tụ điểm văn hóa như Hồ kiều Hòa, Đầm Sen, Công dương Lê Thị Riêng, Sân khấu Trong Đồng. Đến năm 2004, Lê Tứ và Hà Như có được một đứa con đạo lòng yêu quý, đặt tên là Lê Hà Nhật Đăng. Nữ nghệ sĩ Hà Như với ý thức làm mẹ làm vợ, lo gia đình trên hết. Nên cô tự nguyện lui về chăm lo gia đình, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Lý Tứ an tâm mà đạo đuổi theo sự nghiệp sân khấu. Lý Tứ càng diễn càng bốc rổ khả năng đa dạng. Em có thể hát những gia mùi, ca diễn hết sức là tình Tứ quyến rũ, nhưng khi vào những gia tiếng cách, giai độc, lẳng, thì Lý Tứ cũng thể hiện một cách sâu sắc những nhân vật bê tha trị lạc, rủ chè bê bết có tập địa độc ác nhâm hiểm. Từ dây hiền diễn qua bia ác, Lê Tứ bộc rộ được một trình độ nghệ thuật có căn bản biết tiết chế liều lượng diễn chứ không hò hét quá trấn khi vào các giá Có thể, Lê Tứ ý thức được rằng anh là giảng viên của trường dạy nghệ thuật sân khấu, nên khi hát trên bất cứ đoàn hát nào, vào giai diễn nào, Lê Tứ cũng phân tích tính cách của nhân vật, lựa chọn phương cách thể hiện tốt nhất, đúng tính cách nhân vật nhất. giống như đó là những tiểu phẩm dạy ở trường anh thật tâm và biết giả với các kênh vật diễn của anh anh không muốn có những sơ so hở những dụng dạy hay thờ ơ trong diễn xuất mà các học trò của trường anh đang dạy có thể lấy đó mà bình phẩm anh tất nhiên nghệ thuật là một con tạo suốt không có sưng ra trạm cuối cùng sự cố gắng của ly tứ vẫn chỉ là những thành đạt có chừng mực anh vẫn phải cố gắng tự trao dồi mãi về giọng ca lối diễn Nếu anh còn đeo đuổi theo nghề hát. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin giúp. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ của quý thính giả vào giờ này, tuần sau.